Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù sao thì cho dù em chấp nhận anh Cuối cùng cũng nhất định sẽ rơi vào kết quả chia tay với anh May mà em đồ thông minh Trần Tiều Huệ dĩ dòng mà chấp chấp mắt Và lúc đó quan hệ của anh và Vũ Hoa vô cùng tốt đẹp Hai người luôn gắn ở chung một chỗ Mà kể cậu ấy xảy ra chuyện gì Anh đều là người đi cứu cậu ấy trước tiên Nói rồi Trần Tiều Huệ lại không nhịn được mà cảm thán Địa vị của anh ở trong lòng cậu ấy là không người nào có thể so sánh. Cậu ấy thật sự là sùng bái anh giống như là cúng thần bái vậy. Làm sao anh lại dám nói với em rằng anh tuyệt đối không thích cậu ấy chứ? Quay đi quẩn lại, không phải hai người vẫn hợp bên nhau đó thôi. Sau sự chế nhạo của Trần Tiểu Huệ, Bạch Tuấn lặng lẽ mày nhíu mày lại. Thì ra em gái mập vẫn luôn thầm mến anh, lại còn hy vọng có thể kết giao với anh. Chuyện quan trọng như vậy mà anh lại quên mất. Qua nhiều năm như vậy, Địa vị của anh trong lòng của cô có thay đổi hay không? Anh vẫn còn là Bách Tuấn làm cho cô thích đến không được năm đó hay sao? Điều này cùng với việc bây giờ cô lựa chọn dùng hôn nhân để giúp đỡ anh thoán khốn lại có bao nhiêu là quan hệ chứ? Theo sự xâm nhập của Tri nhớ khóe miệng của Bách Tuấn từ từ trở nên kiên định suốt cuộc cô còn thích anh không? nhất định anh phải làm rõ ràng Hồn lễ đối với Ninh Vũ Hoa mà nói phải nói rất là hoàn mỹ hoặc nói là về ngoài hoàn mỹ Bách Tuấn là một chỗ trẻ đẹp trai anh tuấn, đến khiến phía nữ ở trong hội trường cũng không ngừng hâm mộ cô, mà nhà họ Bách và nhà họ Ninh kết thân, đều đến sự quan tâm coi trọng. Khí thế trắng lệ như vậy, lễ đường trang trí tuyệt đẹp, cùng với lễ thành hôn tập trung các vị danh tiếng ở trong giới chính trị và giới kinh doanh, còn có chiếc váy cưới do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế trên người cô cô, độc nhất vô nhị, cũng đại biểu một ngày này cô phải là cô dâu hạnh phúc nhất. Khi cô nghe tiếng nhạc tuyệt vời bước chân về phía Bách Tuấn, khi cô nghiêm túc ngắm nhìn hai mắt của Bách Tuấn, nói ra ba chữ con đồng ý. Khi anh cầm lấy tay của cô lên, đèo nhân cưỡi cho cô, rồi khi anh hôn môi cô, cô thực sự cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể tịnh nghĩa đang sinh ra ở trong lòng ngực, đến nơi tận sâu nhất của linh hồn mình. Cho dù là thật hay xả, cô đều đã gả cho Bách Tuấn, gả cho người đàn ông mà cô yêu thật là nhiều năm, mà cũng hận thật là nhiều năm nhưng vẫn không có cách nào quen được. Ngắm nhìn chú rể đang mặc trang phục màu trắng, có vẻ nổi bật xuất chúng, khí thế hiên ngang ở trước mặt, tình cảm bấy đè nén ở trong lòng của Ninh Vũ Hoa cũng bắt đầu quẩn quẩn sôi trào, không thể ngừng mà rơi nước mắt. Trong buổi lễ ở nơi thần thánh thiên linh này, cô không có cách nào lừa dối lòng mình, cũng không thể thuyết phục bản thân rằng đã quên đi tình cảm với anh từ lâu. Bạch Tuấn Thiệu Dằng đỡ lấy bả vai của cô, lại còn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô. Sau tiệc mừng, anh cũng biểu hiện là vô cùng phong độ, chẳng những trấn trệu thay cô, lại còn luôn ở bên cạnh cô, lộ ra nụ cười ấm áp tràn đầy trấn an với cô. Nhiều lần trái tim của Ninh Vũ Hoa bởi vì cử chỉ đầy sức quyến rũ của anh mà nhảy lên kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi miệng mà không thể nào cấm chế được. Anh sao vậy? Sau khi mời rượu xong, nhân lúc người ta không để ý, cô không vui mà nháy mắt với anh. Cô không phải là cô dâu chân chính của anh, anh không cần đối với cô thân thiết như vậy, như vậy sẽ làm cho cô sinh ra ảo giác, sẽ làm cho cô tin tưởng rằng mình là vợ của anh. Cái gì như thế nào chứ? Bạch Tuấn mờ mịt mà hỏi. Anh làm gì lại đối tốt với em như vậy chứ? Em là vợ của anh, anh không nên đối tốt với em sao? Anh nhìn cô đầy là vô tội. Nhưng chúng ta là giả vợ, anh không cần phải cố làm ra vẻ ngọt ngào thỏa mãn, dường như là chúng ta rất là ân ái có người đi qua bên cạnh bọn họ, Ninh Vũ Hoa mùi, vội vàng mỉm cười. Chúng ta vốn dĩ là rất thân ái. Mang theo nụ cười hài ước, Bạch Tuấn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô, mà ôm cô thật chặt vào trong lòng của mình. Anh đang làm cái gì đấy hả? Cô cúi đầu không dám giãy dụa, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở. Nên như diễn trò thì diễn trọn bộ, tránh để tới sự hoài nghi của người khác. Quỳ xuống bên tai cô, anh lộ ra vẻ mặt say mê. Bảo bối à, Đóng vẻ xấu hổ của em nhìn thật là đáng yêu đó. Nói xong anh lại hôn lên cơ mặt của cô một cái. Hai gò máu của ninh vũ hoa lập tức nóng như là lở đốt. Cơ thể của cô cứng lạnh. Cảm thấy cánh tay rắn chất của anh cùng nhiệt độ cơ thể của anh đều đang hành hạ lý trí của cô. Rồi ánh mắt xoay mói của mọi người, cô không thể nào cự tuyệt, càng không thể giống to với anh. Chỉ có thể mặc cho anh vốt ve cơ mặt của mình bằng cầm, đưa tới một loạt cảm giác tê dại cho cơ thể hành động thân mật tứ bọn họ khiến lần lớn của hai nhà cùng bạn bè người thân đều cảm thấy hài lòng cùng với tò mò. Bọn nọ không ngừng đưa tới những nụ cười từ nội tâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net